Thịnh thế Đức Phi, Phượng khinh chương 313 Vương giả nổi giận. Không phục mặt tu nghiêu giống như nghe được chuyện gì buồn cười. Lơ đỉnh nhìn dung nhanh xinh đẹp của Bạch Thanh Ninh vì tức giận và không cam lòng mà vạn vẹo. Ngươi có tư cách gì nói không phục với bản vương? Hải A-Li bị thương các ngươi, toàn bộ đều đáng chết. Câu nói sau cùng này rất khẽ, các quý phụ cách đó không xa căn bản không nghe được. Nhưng mà rơi vào tai Bạch Thanh Ninh lại phản phức như tiếng trống, đinh tai nhức ớt vô cùng. Chỉ trong chút lát, Bạch Thanh Ninh thậm chỉ còn nhìn thấy ánh sáng đỏ như máu chết động trong đôi mắt mặt tu nghiêu. Giống như ác hủy nơi trần thế. Không khỏi hét ầm lên. Bạch phu nhân cách đó không xa thấy tình hình này liền hiểu chuyện không tốt đẹp như mình tưởng. Vội vàng lão đảo nghiêng ngã vọc tới. Vương ra. Tiểu nữ. Thấy mặt tu nghiêu không có ý định mở miệng. Phượng chi giao nhàn nhạt giải thích bạch tiểu thư hại vương phi bị kinh hải hôn mê. Hại tứ công tử bị trọng thương. Nói vậy cũng không coi là oen ủ ổn Bạch Thanh Ninh. Nếu như không phải nàng cản trở thì thị vệ đã sớm đưa từ Thanh Bắc ra ngoài. Cũng không khiến tình hình mất kiểm soát. Kết quả suốt chút nữa hai người đều bị thương. Cái Cái gì Bạch Phu Nhân khiếp sợ, run giọng nói. Thế nào bà cũng không thể tin được nữ nhi luôn luôn khéo léo thông tụi chỉ trong chút lát lại mang đến tai họa gần như diệt tột như vậy. Bạch Thanh Ninh cũng hiểu lúc này chính là thời điểm quyết định tồn vong của mình. Vội vàng bắt lấy bạch phu nhân kêu lên mẫu thân. Nữ nhi oan ủ ổn. Nữ nhi không hại định vương phi và từ tứ công tử. Nữ nhi bị oan. Vương gia. Bạch phu nhân khó khăn nuốt nước miếng một cái, run giọng nói vương gia, chuyện này. Chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm. Tiểu nữ, tiểu nữ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Kính xin vương gia nể mặt bạch gia trung thành mà minh xét. Mặt tu nghiêu vốn đang dưỡng thần liền mở mắt, ánh mắt như đao xẹp qua người bạch phu nhân. Hỏi bạch phu nhân, người đang uy hiếp bản vương sao? Thiếp thân không dám, vương gia minh dám bạch phu nhân bị dọa, cả người mềm nhũng ngã ngồi dưới đất không dám nói nữa. Mặt tu nghiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch thanh ninh nói kéo xuống, bản vương không muốn nhìn thấy nàng ta thêm nữa. Trong lòng phượng chi giao khẽ thở dài một cái, thật ra thì tội bạch thanh ninh không đáng chết, cũng chỉ có thể trách số mệnh nàng không tốt mà thôi. Phước tay một cái cho người kéo nàng ta xuống. Bạch Thanh Ninh không ngừng giải du nhưng mà khí lực của nàng sao có thể bằng hai đại nam nhân. Không chút do dự bị người kéo ra ngoài. Xa xa truyền tới tiếng hét thê lương của Bạch Thanh Ninh. Không! Ta không muốn chết. Mẫu thân! Cứu con! Con không muốn chết. Tiếng thét thê lương chói tai theo gió truyền tới dần dần dừng lại. Mặt mày nhóm quý phụ thiên kim trong hoa uyển ai ai cũng tái nhật như người chết. Đứng trong gió càng không ngừng phát run. Bạch phu nhân kinh ngạc nhìn phương hướng nữ nhi biến mất rốt cuộc không nhịn được khóc rống lên. Cả đời này bà chỉ có một cô con gái này từ nhỏ đã ký thác nhiều kỳ vọng. Bạch Thanh Ninh cũng không cô phụ kỳ vọng của bạc Nhưng mà bây giờ lại bị định vương nói dết liền giết. Điều này sao bà có thể chịu được Hai thị vệ đi tới Một trái một phải nhất bạch phu nhân ra ngoài Tâm tình vương gia không tốt Bà ta ở chỗ này gào khóc rất Có thể khiến tâm trạng vương gia càng thêm không tốt Đến lúc đó gặp tai ơn không chỉ là những người này Vương gia, tôn phu nhân cầm một quyển sách vội vã đi tới, nhìn mấy thi thể trên mặt đất mặt cũng chỉ hơi biến đổi. Liết mắt nhìn một chút rồi nhanh chóng đi tới trước mặt mặt tu nghiêu, thấp giọng nói đồ vương gia muốn ở chỗ này. Phượng chi giao không khỏi tán thưởng, liết mắt nhìn nữ nhân trước mắt. Một nữ nhân nơi khu ngây phòng tuy rằng không bằng định vương phi vào triều đình lên chiến trường. Nhưng mà có thể can đảm và bình tĩnh như vậy cũng đã là bất phàm. Mặt tu nghiêu nhận lấy sách, lật xem, thần sắc trên mặt càng tối tâm. Một lúc lâu, mới a một tiếng khép sách lại. Tiện tay ném vào trong ngực lâm hàng sau lương. Nói dựa theo ghi chép trong sát. Mang toàn bộ người tới cho bản vương. Lâm Hàn Tiếp được sách cũng không nhìn mà trực tiếp nhét vào trong lòng cất cao giọng nói thuộc hạ tuân lệnh. Xoay người nhanh chóng biến mất khỏi hoa uyển. Một ngày này, trong Tây Lăng hoàn thành trình diễn một màn máu tanh nhất trong lịch sử 60 năm này của Tây Lăng. Ngay cả thời điểm trấn Nam Vương đoạt quyền chèn ép đại thần trong triều năm đó cũng không thảm thiết như vậy. Ngoài cửa lớn Tôn Gia, hầu như tất cả hoàng thân quốc thiết, đại thần hay tộc trưởng cao quý, cả nhà vô luận nam nữ già trẻ đều bị kéo đến bên ngoài Hoa Uyển. Trong ngoài chồng chéo đầu đường đều đứng đầy người. Mà trong đó, cả hoàng thành có một phần ba gia tộc bị tịch biên cả nhà. Nơi hành hình cũng chính là đường phố bên ngoài Hoa Uyển. Chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên Tây Lăng Hoàng cũng bị kinh động, vội vã chạy từ trong cung ra. Đáng tiếc, cho dù Tây Lăng Hoàng ngự giá đứt thân tới thì cũng không thể cứu được mạng những người này. Đường phố bên ngoài hoa uyển tung ra máu chảy thành sông, cả đường phố cơ hồ bị nhuộm đỏ. Ngày này, trong Tây Lăng Hoàng thành bị giết có một quận vương. Một công chúa, hai hậu gia. Đại thần Tam Phẩm trở lên có bốn người. Đại thần Ngũ Phẩm trở lên có 12 người. Ngũ Phẩm trở xuống khó có thể đếm hết. Mà hết thảy những chuyện này lại chỉ vì định vương phi bị ám sát. Trong thời gian ngắn thiên hạ khiếp sợ. Hậu thế Tây Lăng thực lục mạc đế niêm dám ghi lại tháng 9. Định vương phi bị ám sát ở Hoàng Đô, vương nổi giận. Huyết tẩy hoàng thành. Gọi là huyết kiếp hoa Uyển tôn thị. Sở quốc đại sở chí định vương lục thiên định hoàng vương ghi trong tháng 9, vương bị bị ám sát ở Hoàng Thành Tây Lăng. Vương nổi giận, chém giết trăm người có liên quan đến Nam Vương. Quyền quý trong Hoàng Thành trong chốt lát mất đi 1/3 thiên hạ khiếp sợ. Lại có giả sử định hoàng vương phi truyền bình luận định vương vì định vương chém dết hơn phân nửa quý túc Tây Lăng. Tây Lăng hoàn thành máu chảy thành sông. Oan hồn gào thét. Định vương và định vương phi tình cảm quả thật cảm động trời cao nhưng thủ đoạn thiết huyết như vậy. Sát nghiệp cũng vì thế mà tăng lên vô số. Diệp thị quả thực có thể coi là hồng nhan họa thủy. Không quan tâm trận huyết vũ tinh phong này sẽ khiến danh tiếng định vương phủ tăng thềm một tầm máu tanh thế nào. Lại nói đám quyền quý bị ép đứng tại chỗ xem hình sợ bể mật gần chết đếm không sủi. Thậm chí. Còn nghe nói một vài kẻ nhát gan bị dọa đến ngoan. Trở về liền bị đổ bệnh một phen. Thậm chí có mấy người không tới mấy ngày liền đi. Thế nhưng. Những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến mặt tu nghiêu nửa phần Kể từ khi Diệp Ly hôn mê Trên mặt định vương chưa từng xuất hiện qua bất kỳ thứ gì được gọi là ông hòa Ngay cả cười cũng khiến người ta không rét mà run. Cho dù tin tức Diệp Ly mang thai cũng không khiến mặt tu nghiêu có nửa phần vui sướng Ngược lại Mỗi lần lơ đảng lại thấy ánh mắt mặt tu nghiêu phiền muộn nhìn chằm chằm vùn bụng vẫn phẳng của Diệp Ly. Phượng Chi Giao không khỏi một trận run sợ trong lòng. Nhưng nghĩ lại. Năm đó Vương Gia nhìn tiểu thế tử cũng không quá thuận mắt. Nhưng không phải tiểu thế tử vẫn nhảy nhót lớn lên như bây giờ lại còn có thể đối nghiệp với Vương Gia đó sao? Vương Gia. Trong phòng bố trí thanh nhã, Diệp Ly an tỉnh nằm ngủ say trên giường. Mặt tu nghiêu ngồi bên giường, nửa người nằm trên giường lặng lặng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Diệp Ly ánh mắt dịu dàng lưu luyến. Nghe thấy giọng nói Phượng Chi Dao mới ngồi dậy, trầm giọng nói vào đi. Phượng Chi Giao đi vào. Liết mắt nhìn cô gái đang ngủ say trên giường cùng với nam tử tóc trắng vẫn ngồi bên giường như cũ. Đấy lòng khẽ thở dài một cái Trầm rộng bẩm vương ra Tất cả người có liên quan tới thiết khách và người bị tôn phu nhân tra ra đều đã bị bắt giam Người thật sự muốn Những kẻ quyền quý bị dọa vỡ mật kia còn không biết Màn máu tanh bọn họ thấy hôm nay mới chỉ là một phần của cuộc phong ba Có điều cũng chỉ là một góc của băng sơn tự như hạt gạo so với mặt trăng mà thôi. Nhiều người khác vẫn còn đang đợi mặt tu nghiêu quyết định. Vương giả nổi giận, máu chảy thành sông. Phượng chi giao nhớ tới lời tiên sinh dạy lúc còn niên thiếu thì không khỏi cảm tháng. Không biết những kẻ âm thầm trù tính chuyện hôm nay có hối hận không nữa. Không chừa một ngóng. Tiếng nói mặt tu nghiêu mềm mại, ngón tay dài nhẹ nhàng lướt trên dung nhanh thanh lệ của Diệp Ly. Mà ý tứ trong lời nói lại mang theo máu tanh uồn uồn sát khí. Lần này, Phượng Chi Giao cũng không còn kinh ngạc. Suy nghĩ một chút hỏi vương ra. Người cho rằng chuyện này là do trấn nam vương gây lên sao lần này. Có thể nói là nhổ sạch toàn bộ cọc ngầm giao thiệp với Trấn Nam Vương Phủ trong hoàn thành. Trong đó còn bao gồm cả nhà Trấn Nam Vương Phủ. Mặc dù con trai Trấn Nam Vương không nhiều nhưng mà lôi đằng phong lại không thiếu con cái. Ngay từ lúc đầu trước khi mặc gia quân vào thành. Hai trưởng tử của Lôi Đằng Phong đã được người đưa ra khỏi Hoàng Thành nhưng trong vương phủ vẫn còn lưu lại mấy thứ nữ con vợ kế. Nếu nói chuyện này là do trấn Nam Vương dựng lên thì cũng không thích hợp cho lắm. Nếu như quả thật là trấn Nam Vương mà nói thì tuyệt đối còn hung hiểm hơn lần này gấp bội. Trên thực tế Lần ám sát này nếu như không phải do thân thể định Vương Phi đặc thù Thì những thiết khách này căn bản không thể đụng tới nửa sợi lông của Vương Phi Hơn nữa Lôi chấm định không thể nào không hiểu Nếu Diệp Ly thật sự bị ám sát bỏ mình Thì chỉ sợ không phải giết vài người là có thể chấm dứt Chỉ sợ Tây Lăng hoàn thành gà chó không tha cũng không phải là nói suông, Cho dù không phải lão ta thì cũng là do lão không biết cách quảng giáo mặt tu nghiêu lạnh lùng nói. Phượng chi giao không có tâm đi đồng tình lôi chấn đình bị giận chó đánh mèo. Đổi đề tài hỏi bạc gia Bạch thanh ninh đó. Vương gia cứ dết như vậy. Thật không sao chứ mặt tu nghiêu mắt lạnh liếc hắn một cái. Giết cũng giết rồi. Nói cái này thì có tác dụng gì Phượng Chi Giao bất đắc dĩ thở dài nói ý của thuộc hạ là Bạch Gia bên đó Vương Gia có tính toán gì? Chỉ sợ trải qua chuyện này Bạch Gia sẽ có khúc mắt với chúng ta. Vương Gia không thể không đề phòng bọn họ. Bất kể thế nào thì Bạch Gia cũng là một trong những thế gia hàng đầu Tây Lăng. Mặt tu nghiêu hừ lạnh một tiếng nói hậu phi chi tục bạch gia có nửa tên nhân tài sao. Bản vương không cần phế vật. Thuộc hạ hiểu. Phượng chi giao gật đầu nói. Từ thanh bách thế nào rồi mặc tu nghiêu cao mày hỏi. Nếu như từ thanh bách xảy ra chuyện gì. Lấy tính tình a ly tức sẽ ái nấy cả đời. Đây cũng không phải chuyện mặt tu nghiêu muốn thấy. Hốn hồ bất luận thế nào thì cũng là từ thanh bách vì Ali mà cản một kiếm. Nếu như một kiếm kia đâm tới trên người Ali. Nghĩ đến khả năng này, sát khí trên người mặt tu nghiêu không tiến động tản ra. Phượng chi giao nhướng mi. Có chút không rõ vương gia quan tâm thương thế từ tứ công tử sao lại phát ra sát khí. Đại phu, ngự y, trong cung và quân y của chúng ta đều đã đến xem cho tứ công tử rồi. Không có thương tổn tới nơi yếu hại. Chỉ là chạy không ít máu. Hiện tại vẫn còn hôn mê. Chỉ sợ sẽ phải tu dưỡng không ít ngày. Nói là hôn mê nhưng thật ra là đại phu kê cho không ít thuốc giảm đau an thần. Một thanh kiếm đâm từ sau lưng đừng nói là thư sinh văn nhược như từ thanh bách mà ngay cả những người tập võ như bọn họ cũng phải ăn không ít khổ. Cho nên vẫn nên ngủ nhiều hơn chút, đỡ phải chịu khổ. Mặt tu nghiêu gật đầu, phân phóng người hãy chiếu cố cho tốt. Nếu từ tứ công tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Phượng Chi Giao im lặng, trải qua chuyện hôm nay còn ai dám lá mặt lá trái với định vương, không muốn sống nữa sao? Vương Gia, Trác Tỉnh cầu kiến. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Trác Tỉnh. Mặt tu nghiêu nói với Phượng Chi Giao, người đi trước đi, Trác Tỉnh tiến vào. Trác Tỉnh đi tới gặp thoáng qua Phượng Chi Giao, Vương Gia, Vương Phi. Vô sự! Mặt tu nghiêu nhàng nhạt nói chuyện giao cho ngươi đi ra thế nào rồi trái tỉnh cung kính nói danh sách tôn tụi nương cung cấp là thật. Kẻ âm thầm kiếp động đã lặng lẽ rời khỏi thành. Thuộc hạ đã sai người bí mật đi theo. Đối phượng hình như là người đại sở, nhưng mà tình báo định vương phủ cũng không tra được thân phận người này. Hôm nay, người nọ rời đi cũng là đi về hướng sở kinh. Mặt tu nghiêu rũ mắt trầm ngâm trong chút lát nói đại sở. Mặt cảnh lê đã xuôi năm, hắn còn đi sở kinh làm gì? Không đúng. Còn có một kẻ dưới tay không thiếu người đại sở. Nhậm kỳ ninh. Lâm nguyện. Trác tỉnh tâm niệm chuyển một cái. Vương gia hoài nghi là người bắt cảnh làm sao mặt tu nghiêu cười không đáp. Nhàn nhạc phân phó nói phái người đi theo hắn. Nếu thật sự là người của nhậm kỳ ninh. Trác tỉnh yên lặng chờ mặt tu nghiêu ra lệnh. Hồi lâu sau mới nghe thấy mặt tu nghiêu trầm giọng cười một tiếng. Bạn vương nhớ nhậm kỳ ninh ở bắc cảnh cưới công chú bộ lạc làm á thê còn có mấy nhi tử và nữ nhi. Vâng. Lúc đầu nhậm kỳ ninh mặc dù là dị tộc nhưng lại có thể trở thành vương giả thống nhất Bắc Cảnh. Đấy là bởi vì hắn cưới nữ nhi duy nhất của tộc trưởng bộ lạc cường đại nhất Bắc Cảnh lúc bấy giờ. Tất cả đều dết đi. mặc tu nghiêu nhàng nhạt nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Vậy tay cho các tỉnh lui trong phòng lại khôi phục sự im lặng. Mặt tu nghiêu ngơ ngẩn nhìn kiều nhanh ngủ say của Diệp Ly cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. À liệt! Mau tỉnh lại được không? Nàng không biết. Nhìn nàng nằm một chỗ như vậy ta sợ hãi biết bao. Nếu nàng còn không tỉnh lại. Ta sợ ta cũng không khống chế được chính mình nữa. Thật sự biến toàn bộ hoàn thành Tây Lăng luyện ngộ Ta biết, ta biết nàng không thích như vậy. Cho nên, mau mau tỉnh lại đi. Trong hoàng cung Tây Lăng, sắc mặt Tây Lăng hoàng trắng bệt ngồi bệt trên Long ỉ toàn thân giống như không còn chút khí lực. Một màn bên ngoài hoa uyển hôm nay không chỉ khiến cho tất cả quyền quý Tây Lăng rúng động sợ hãi mà ngay cả hắn là vui một nước cũng kinh sợ không nhẹ. Nhìn nam nhân áo trắng tóc trắng ngồi ở cửa thần sắc thản nhiên nhìn đám người trước mặt phản phức như không vui không buồn. Lời kia nhàng nhạt như khói nhưng mà mỗi câu rơi xuống đều là một mảnh huyết quang. Cao cao tại thượng giống như vị thần có thể tùy ý định đoạt sinh tử thế nhân. Đây cũng chính là cảnh giới mà Tây Lăng Hoàng từng hướng tới. Thân là đế vương sát phạt phán định sinh tử. Nhưng mà hiện tại lão bắt đầu hoài nghi mình thật sự có thể làm được như vậy sao? Lão có thể giống như mặt tu nghiêu mặt không đổi sắc trong chốc lát đã dết gần nửa quyền quý Tây Lăng sao? Công chúa Lăng Vân thế nào rồi thật lâu sau, Tây Lăng Hoàng mới thấp giọng hỏi. Mặc dù nữ như này từ xưa tới nay cũng không quá thân thiết với mình nhưng mà con cháu dưới gối Tây Lăng Hoàng đơn bạc. Công chúa Lăng Vân coi như là một người tương đối xuất chúng. Hôm nay lại chết như vậy, nói không khổ sở là không thể nào. Nhưng mà chú sóc hơn là, Hắn làm hoàng đế, Làm phụ thân lại không có năng lực cùng dũng khí vì nữ nhi mà đòi công đạo. Nội thị cẩn thận nói ngọc thể công chúa đã được đưa về phủ công chúa. Lễ bộ đang chọn ngày tốt đưa công chúa nhập thổ vi An. Kính xin bệ hạ bảo trọng long thể Tây lăng hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng cũng được So với những người kia Nó chung quy cũng không cần phải ăn chút khổ Phân phó cho lễ bộ mau chóng làm xong tang lễ cho công chúa Chúng ta nhanh chóng tới an thành thôi Vô luận là mình không cách nào đối mặt thất bại cũng được Mà sợ hãi mặt gia quân và định vương cũng tốt Bây giờ Tây Lăng Hoàng đã không còn muốn lưu lại hoàn thành nữa rồi Lão Nô tung chỉ Bệ hạc mới vừa rồi ngoài cung truyền tới tin tức Trong trấn Nam Vương phủ mấy con vợ kế của dự quận Vương đều đã chết Suy nghĩ một chút Nội thị cảm thấy cần phải kể cho bệ hạ một ít tin tức tốt Tây lăng hoàng mở mắt a Thật sao Thiên chân vạn sát Chuyện lần này chỉ sợ trấn Nam Vương không thoát được có liên quan Định Vương dưới cơn nóng giận tịch biên trấn Nam Vương và dụy quận Vương Phủ Toàn ra từ trên xuống dưới Không chười một ngống Nói đến đấy Nội thị đã có tuổi cũng không khỏi rùm mình Tây lăng hoàng sưởng sốt hồi lâu Mới cười hát hát hai tiếng nói lôi chấn đình Hắn tự nhận thông minh liệu có nghĩ tới ngày hôm nay Thôi ít nhất Thế lực của lôi chấn đình trong hoàng đô Đã bị mặt tu nghiêu tiêu diệt không còn lại bao nhiêu Chúng ta mau chóng rời khỏi hoàng thành tới an thành đi Phân phó bên dưới chứa có treo chọc tên sát tinh này. Lão nô tung chỉ. Khi Diệp Ly tỉnh lại. Quả thật đã là ba ngày sau. Mặc dù ba ngày không tính là dài nhưng định vương phủ làm việc hiệu suốt vốn không thấp. Cho nên trong 3 ngày này các thế lực còn sót lại trong hoàn thành đã bị đám người tầng phong. Phượng Chi Gia quét rơi sạch sẻ. Về phần trong này có bao nhiêu người nhà tan cửa nát Có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất thì không phải chuyện dân chúng bình thường có thể biết Nhưng mà ngay cả như vậy cũng có không ít người nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc trong hoàn thành một đêm biến mất sạch sẽ Trong loạn thế có thể an ổn sống đã là tốt lắm rồi Có cái gì nghi ngờ chỉ có thể lặng lẽ đè nén trong lòng Tứ ca Tứ ca trong cơn mê, Diệp Ly đột nhiên mở mắt, một phen bắt lấy cổ tay người trước mặt. Đợi đến lúc thấy rõ người ngồi bên giường lại hơi ngẩn ra, mở cả. Đang ngồi bên giường là tự gia đại phu nhân. Trong tay còn cầm một mảnh khăn ấm muốn lau mồ hôi cho nàng. Nhưng không ngờ lại bị Diệp Ly bắt lấy cũng sợ hết hồn. Liên nhiên! Rốt cuộc cháu tỉnh rồi thấy nàng tỉnh lại. Từ đại phu nhân cũng rất mừng. Trên gương mặt từ á ông nhã lộ ra nụ cười an tâm. Lần này bà vì con trai mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Lăng. Trừ lần từ Vân Châu tới Ly Thành thì đây là lần đầu tiên từ đại phu nhân đi xa nhà. Lại không ngờ vừa tới Hoàng Thành, con trai và cháu gái ngoại đều hôn mê trên giường. Nếu không phải Phượng Chi Giao đi ngênh đón luôn miệng giải thích cùng dặn dò chú ý giữ gìn sức khỏe thì chỉ sợ từ đại phu nhân đã bị dọa sợ ngất đi rồi. Mỡ cả. Mới vừa tỉnh lại, đầu ớt dịp ly có chút hỗn loạn. Đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước khi hôn mê không khỏi ngồi dậy, mỡ cả tứ ca. Từ đại phu nhân vội vàng đè nàng lại nói không sao, tứ ca cháu không sao. Cháu, đứa nhỏ này sao lại không cẩn thận như vậy? Thật xin lỗi. Mở cả tứ ca vì cháu mới. Nhớ tới tứ ca nhào tới trước mặt, khi trường kiếm kia xuyên qua trước ngực hắn, sắc mặt dịp ly cũng trắng bệt theo. Tứ ca là một thư sinh văn nhược một tay trói gà không chặt lại bị thương như vậy. Diệp ly thật không dám tưởng tượng rốt cuộc tình cảnh kia có bao nhiêu hung hiểm. Nhớ tới nhi tử vẫn còn nằm trên giường không thể động đậy, hốt mắt từ đại phu nhân không khỏi đỏ lên. Thấy trên người nhi tử phủ một lớp lụa trắng thật dày còn có khuôn mặt không chút huyết sắc. Từ đại phu nhân thân là mẫu thân sao có thể không đau lòng. Nhưng mà chuyện như vậy sao có thể trách Diệp Ly được. Nhi tử tính tình bướng bỉnh người làm mẹ sao có thể không biết. Cho dù không phải là vì Diệp Ly mà là đám huynh để bọn họ gặp chuyện như vậy từ thanh bách vẫn sẽ nhào tới. Nếu nhi tử không đi cản mò kiếm kia thì mới là lạ. Dơ tay lên vỗ vỗ bàn tay Diệp Ly từ phu nhân ung hòa nói đứa nhỏ ngốc tứ ca cháu không sao khóc cái gì. Nghe mở nói này cháu đó không phải cháu đã học chút y thuật ở chỗ lâm đại phu sao. Thế nào ngay cả thân thể mình khó chịu cũng không biết. Diệp Ly sửng sốt. Từ đại phu nhân mỉm cười lắc lắc đầu nói đứa nhỏ ngút. Cháu đã mang thai 3 tháng rồi. Cũng đã từng sinh một đứa Tại sao một chút cũng không chú ý thế hả Lần này Diệp Ly hoàn toàn giật mình Ngay cả từ phu nhân Giơ tay thay nàng lau nước mắt Cũng chưa kịp lấy lại tinh thần Một lúc lâu Mới cúi đầu đặt tay lên Vùng bụng bằng phẳng của mình Sau đó đưa tay trái phủ Lên mặt tay phải Có chút kinh hoàng nói cháu Cháu xem không ra được đứa nhỏ. Đứa nhỏ sao rồi mặc dù Diệp Ly có học qua một chút y thuật ở chỗ lâm đại phu nhưng mà đa số đều là dược lý và độc vật. Mà y thuật rõ ràng không phải là ngành học có thể suy luận. Người mới học y nửa năm nếu muốn nhận biết hỷ mạch thì vẫn có chút khó khăn. huống hồ lúc này trong lòng Diệp Ly có chút hốt hoảng. Người như mặt tu nghiêu mà trong lúc bối rối ngay cả mặt đập cũng không cảm giác được nữa là muốn thông qua mặt tượng chuẩn bệnh. Từ đại phu nhân mỉm cười an ủi không sao, đứa nhỏ vẫn còn ở đây. Chẳng qua là cháu cũng quá bất cẩn rồi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cũng không phải là chuyện của riêng cháu nữa rồi. Diệp Ly kinh ngạc cúi đầu nhìn bụng mình, lần này đúng là sơ sót của nàng. Mặc dù đã có một lần kinh nghiệm Nhưng mà lần này ngoài trừ tâm trạng lên xuống bất thường ra Thì đứa bé vẫn luôn rất biết điều Căn bản không khiến cho nàng có bất kỳ khó chịu sinh lý nào Mà mỗi tháng vốn lên có hai ngày nguyệt kỳ Nhưng vì lúc sinh mặt tiểu bảo thương tổn quá lớn Nên cho dù có điều dưỡng thì cũng chỉ khá hơn chút Cho nên khi tới Tây Lăng Nàng chỉ nghĩ rằng thủy thổ không hợp mà tạm thời rối loạn. Còn nữa, mấy năm nay vẫn không có tin tức dịp, dịp ly cơ hồ quán tính không nghĩ đến khả năng này. Bất kể thế nào thì tỉnh là tốt rồi. Ta còn chưa cho người đi báo định vương một tiếng. Từ đại phu nhân cười nói. a liệt! Lời còn chưa dứt tiếng gọi của mặt Tu Nghiêu đã từ ngoài cửa truyền vào. Chỉ thấy một đạo bóng trắng nhanh chóng lướt vào trong phòng làm từ đại phu nhân sợ hết hồn. Hiển nhiên là không biết người nào đi bẩm báo. Hắn lại trực tiếp thi triển khinh công chạy tới. Tu Nghiêu Diệp Ly ngước mắt nhìn nam tử tóc trắng trước mắt. Mặc dù bên ngoài không nhìn ra có chỗ nào không ổn Nhưng mà Diệp Ly lại có thể cảm giác được căng thẳng cùng với mệt mỏi của hắn Bóng trắng chợt lõ Diệp Ly bị kéo vào trong ngực Mặt tu nghiêu vùi đầu vào bã vai nàng Hiếp thật sâu hương thơm quen thuộc Giọng nói khàng khàng Á liệt Rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi Trong lòng Diệp Ly không khỏi đau xót, vòng tay quanh eo hắn, thấp giọng nói xin lỗi, để chàng phải lo lắng rồi. Cách đó không xa. Từ đại phu nhân nhìn đôi vợ chồng nhỏ trước mặt. Vui mừng mỉm cười. Lặng lẽ lui ra ngoài. Lưu lại không gian cho hai vợ chồng đang có nhiều lời muốn nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.